Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gánh nặng đằng đè ở trên người cô, thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù người kia là Bách Tuấn, người mà cô không muốn nhận sợ trụ giúp nhất. Cho dù lời nói của anh, nhắc lên một chút ký ức muốn quên đi trong đáy lòng cô, vẫn ẩn sâu mà nhớ lại như cũ. Nhưng trong chuyện giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn này, cô không thể là không thừa nhận Bách Tuấn vẫn luôn trở thành cấu tinh của cô. Trong những năm tháng quá khứ, mặc dù mỗi lần anh đều là cơn tình miện mà ra tay, rất là còn tiện tay dạy dỗ cô hoặc là cười nhạo cô, nhưng mà đến cuối cùng, anh lại là người duy nhất có thể giúp cô bến nguy thành an để cho cô thuận lợi mà vượt qua. Sau 8 năm, anh lại xuất hiện vào lúc cô hết đường xoay sở. Điều này làm cho lòng cô có ngũ vị tạp trần, còn có một chút cảm xúc không nói lên lời được. Cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn tràn đầy sự cảm kích. Vì sự xuất hiện kịp thời của anh, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng. Nhưng cảm giác nhận được sự giúp đỡ của anh lành như thế nào, vào giờ phút này Ninh Vũ Hoa không muốn suy nghĩ đến, cũng không thể suy nghĩ được. Cô có thể làm được trừ bỏ tiếp nhận là cũng không có cách nào khác cả. Sau khi hoạt động khai trương kết thúc, Ninh Vũ Hoa không còn một chút sức lực nào mà gần như là ngồi phịch ở trong phòng nghỉ. Sau khi cô dùng sức hít sâu vài hơi, Hai bờ môi mới hiện lên một nụ cười vui vẻ thở trong nội tâm. Đại thành công, tất cả khách đều lắc khen công rất miệng với những trang sức đá quý của bọn họ trưng bày. Đồ trang sức có số lượng hạn chế, cũng trong vòng 2 giờ này đều bị mua sạch, mà có được tất cả những điều này thì người đầu tiên cảm ơn chính là Bạch Tuấn. Ngày mai, báo chí sẽ tuyên truyền hoạt động khai trương ngày hôm nay. Rất lâu không có cửa hàng nào khai trương náo nhiệt như vậy. Ninh Vũ Hoa vừa mới nhớ tới anh Thì từ phía sau lập tức truyền đến giọng nói của Bách Tuấn. Có đợi không? Anh lấy một chút đồ ăn còn chưa hết tới đây. Có bánh táo nướng, bánh bích quy cùng với bánh dứa. Những thứ này cũng là không tệ. Còn có một chút bánh ngọt vô mai. Nhất định em sẽ rất thích đó. Cầm theo một đống thức ăn còn có thức uống. Bách Tuấn cười hiếp mắt mà đi vào phòng nghỉ. Nguyện vụ hoa cảnh giác nhìn tuyên sách trong tay của anh như là đối mặt với một việc hệ trọng vậy. Đồ ngọt vào cô lạ ư. Bây giờ những thứ kia hoàn toàn là thiên địch của cô mà. Làm sao có thể lặng có lẽ không đói bụng chứ. Từ sáng chiều cho đến tận bây giờ em vẫn chưa ăn cái gì cả. Anh kéo cô ngồi vào chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh rồi mở hộp đồ ăn ra. Anh đã nói với em, những thứ này đều là tác phẩm của đại sư phụ trong nhà hàng Bạch Thức đó. Đây chính là đại sư phụ được mời từ nước Pháp trở về đó. Trong lúc nhất thời, phòng nghỉ tràn đầy mùi hương mê người của những món điểm tâm ngọt, dụ hoặc lấy vị giác của Ninh Vũ Hoa. Đại sư phụ đến từ nước Pháp, cũng dẫn làm bánh sữa sao? Cô cố gắng nuốt nước miếng ở trong miệng xuống mà cảnh báo mình, bởi vì dáng người nhất định phải nhịn. "Đương nhiên là có thể rồi, em ăn thử một chút xem. Mùi vị rất là chính tông, vỏ ngoài đặc biệt là xốp giòn. Đảm bảo ăn xong em sẽ muốn ăn tiếp đó. Nếu như không phải là anh cố ý giữ lại một chút ăn khuya, thì chắc chắn đã sớm bị đám người ngoài kia can quét sạch sẽ rồi." Bạch Tuấn dương dương hả hê lấy ra một khối bánh dứa đặt vào trước mặt của Ninh Vũ Hoa. Không cần đâu. Mà đúng rồi, hôm nay thật sự là trách tấm ơn anh, nếu như không có anh thì em cũng không biết phải làm sao bây giờ. Cô vừa đẩy đĩa bánh dứa ra, vừa lộ ra một nụ cười chân thành. Tất cả mọi người đều nói đồ ăn của chúng ta tên rằng ngon miệng, chất lượng hạng nhất, còn có những lẵng hoa tươi kia nữa, làm sao anh có thể làm nhanh như vậy, liền lấy được những lẵng hoa mẫu đơn xinh đẹp kia chứ, họ nữa còn cắm đẹp mà hào phóng như vậy nữa. Cô dâng mắt nhướng mi, ánh mắt cười cong cong, cố ý không nhìn tới miếng bánh dứa đang công ngừng tan mắt ra mùi thơm ở trên người trong tay anh kia. "Linh Vũ Hoa, rốt cuộc là em có ăn hay không hả? Tay của anh cũng rất là mỏi đó." Bạch Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn ung dung mà liếc xéo cô. "Em mà không ăn, thì anh sẽ không chấp nhận lời cảm ơn của em đâu. Nhưng em thật sự là không đói bụng." Cô đỏ đôi môi đỏ mọng lên, tâm trạng trở nên nóng nảy rẻ cho sao em không đói bụng, cũng sẽ không cử tuyệt tức ăn ngon như vậy. Anh khoanh tay ở trước ngực rất là cố chấp. Em có biết anh đã phải bỏ bao nhiêu kiên lực mới lấy được những đồ ăn ngon và hoa tươi kia giúp em không hả? Bộ phận nhà bếp điểm tâm vì phải làm gấp đồ ăn cho nơi này mà nhà hàng khách Tây của nhà hàng Bạch Thực hôm nay sẽ không thể cung cấp cho bất cứ khách hàng nào món điểm tâm ngọt đó. Làm làm sao có thể như vậy? Nếu như không cung cấp được món điểm tâm ngọt thì còn có người sẽ đến dùng cơm sao? Ned Marco Coco vừa lo lắng lại vừa giật dạ, tất cả những điều này đều là vì cô. Đây là cái vấn đề ngu ngốc gì thế? Đương nhiên là sẽ không có người rồi. Anh nhế mày lên, đưa nửa miếng bánh dở ở trên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net